Chương 361, đúc cái thân lại nói, Tô Vũ tiến vào Thiên Đoạn Cốc, mà vào thời khắc này, nhân tộc một phương, đại hạ phủ trận doanh, trấn ma quân đại bản doanh, Hạ Hầu ra tới, tự mình chạy tới chư Thiên chiến trường, không chỉ hắn một người, còn mang đến mấy vị Nhật Nguyệt cảnh cứng giả, bao quát Ngô gia vị lao tổ kia, nô lam các nàng tổ lẫn lẫy. Trong đại bản doanh, Hạ Hầu ra sắc mặt lạnh lùng, luôn luôn yêu cười hắn, giờ phút này cười không nổi. Hoang Đăng, nô kỷ bị người vây vây ở dục hải bình nguyên có vẫn lạc nguy cơ. Đại hạ phủ trên người Hoàng Đằng, hoàn toàn chính xác đầu tư không ít. Tài nguyên, tiền tài là chuyện nhỏ, Hoàng Đằng là dự bị tiếp nhận chấn ma quân tiền tài, hạ ra thậm chí nghĩ coi Hoàng Đằng là đời tiếp theo lòng Võ vệ tướng chủ đến ngồi dưỡng. Bây giờ, Hoàng Đằng tao ngộ nguy cơ, hạ ra không thể không đến quan ở. Dù là đại hạ phủ nhiều chuyện do người, dù là hiện tại nhiều thần văn học viện tức xảo tở mơ ra, hắn cũng không thể không tới. Bây giờ, đại hạ phủ bên kia, từ hồ tổng quản, triệu tướng quân mấy người người quản lý. Hạ Hầu gia nhi tử Hạ Tân Yiye, cùng Hạ Hổ Vưu hiệp trợ quản lý. Hạ gia, nhân khẩu thưa thất tệ nạn giờ phút này đột nhiên ra. Chi mạch bên này ngược lại là cu NZ có mấy vị cường giả, tỉ như Hạ Vân Kỳ, Đại Hạ Văn Minh Học phủ Phó phủ trưởng Hạ Trường Thanh, Hạ Trường Thanh một mạch Hạ Ngọc Văn, đều tính cường giả thiên tài, lại là không thể để cho Hạ Hầu gia yên tâm. Hạ Hầu gia trợn mặt, trầm ngâm một lát mở miệng nói, hoàng đẳng tình huống bây giờ như thế nào, có tin tức truyền đến sao? Trấn Ma quân tướng chủ than nhẹ một tiếng, có bị vây khốn ở Thiên Đoạn Cốc. Thiên Đoạn Cốc. Hạ Hầu ra có chút nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là hội chạy. Hắn khai nguyên đao tu luyện không tệ, tại Thiên Đoạn Cốc bên trong ngược lại là có thể đao pháp tăng phúc, lĩnh ngộ đao pháp mạnh, thậm chí có thế mượn dùng một chút lao đầu tử nhà ta lực lượng, kể từ đó, thực lực hội có một ít tăng lên. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại nhịn không được mắng, ngu xuẩn. Không hướng phía đông chạy, chạy phía tây đi, Thiên Đoạn Cốc bên ngoài còn có đại lượng tộc hoạt động, bao quát một chút thần ma cường giả. Bên kia còn có mấy tòa cổ lao thành trì, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cứng giả, thông hướng nhiều ít giới bực, gia hỏa này, nghĩ như thế nào. Một bên, ngâu Nguyệt Hoa mẫu thân lãnh đảm nói, hầu ra, ngươi nói thẳng nhà ta Ngô kỳ liên lụy hoàng đằng la được cờ. Lao phu nhân hiểu lầm. Hạ hầu ra cười khổ nói, ta không có ý tư này, bọn gia hỏa này cu QNZ khó qua nở. Chủ yếu là rất phiên phức. Dục hải bình nguyên tình huống bên kia, láo phu nhân cu QNZ rõ ràng, càng là cứng giả, càng dễ hết Dục Hải Bình Nguyên. Vô dục tắc cương. Chỉ cần có dục vọng, tại Dục Hải Bình Nguyên cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng, càng la cường đại, càng là dễ dàng tao ngộ phiền phức cùng nguy cơ, chúng ta ngược lại là có thể phái người đi cứu viện, chỉ khi nào có Nhật Nguyệt tiến đến, rất dễ dàng la mờ mờ tở. Đúng vậy, la mờ mờ tở. Đi tới đi tới, Nhật Nguyệt cảnh có lẽ đương nhiên xuất hiện ở đông liệt cốc bên ngoài, hoặc là phía tây một chút cổ lão thành trì phụ cận, hoặc là dứt khoát liền gặp phải địch quân cường giả. Tóm lại, tại Dục Hải Bình Nguyên Càng mạnh càng dễ dàng bị quấy rầy. Đây cũng là rất nhiều thiên tài, thích tại Dục Hải Bình Nguyên chém giết nguyên nhân, tại cái này, thực lực quá mạnh, rất dễ dàng gặp được nguy cơ. Không chỉ là Dục Hải Bình Nguyên, trên thực tế, toàn bộ Chư Thiên chiến trường đều có một ít vấn đề như vậy tồn tại. Đương nhiên, nếu là có vô địch chấn giữ lời nói, kia làm như vậy nhớ hội nhẹ rất nhiều. Đang nói, đại điện bên ngoài, một vị tướng lĩnh vội vàng đi tới, vội vàng nói, "Hầu ra, chư vị đại nhân, Dục Hải Bình Nguyên có tình báo truyền lại đến, đến rồi." Nói Hạ Hầu ra vội vàng hô một tiếng. Hoàng Đăng tướng quân, nô kỳ nghiên cứu viên bị vây khốn ở Thiên Đoạn Cốc, ma tộc bên kia, thủy ma tộc thiên tài Thiên Đại suất lĩnh đại lượng ma tộc cường giả cùng thiên tài, đang chuẩn bị tiến vào Thiên Đoạn Cốc vây giết bọn hắn, bất quá, nửa đường xảy ra chút biến cố. Đến Bao tướng lĩnh cấp tốc nói, "Đại minh phủ thôi lãng, chợt phát hiện thân, tại Chư Thiên vạn tộc thiên tài trước mặt, chém giết Huyền Khải nhất tộc Hường Khải, trước đó cũng giết Thánh Khải, đem Huyền Khải nhất tộc hai vị bảng cường giả toàn bộ giết chết." Thôi lãng xếp hạng lên cao đến huyền bảng 18 vị, bây giờ bị ép vào thiên đoạn cốc, hầu ra, chúng ta pha y chăng liên hệ đại minh phủ, cùng một châu nghị cách cứu viện. Hạ hầu ra sửng sốt một chút, thôi lãng. Tô vũ mới đúng. Ta đi. Tiểu tử này là thật có thể gây thai họa đây không phải vừa đến bên này không có mấy ngày sau. Làm sao lại lập tức để người ta huyền khải nhất tộc hai vị thiên tài đều giết đi, làm hạ ra người cầm lái, hắn đối vạn tộc tình huống ít nhiều có chút hì hệ ưu do, huyền khải nhất tộc hai vị thiên tài đều là có thế vượt cấp giết người cùng giả, có thể đi vào liệt thiên bảng, vốn là đối thực lực bọn hắn tán thành. Cái này hai ra hỏa, yếu như thanh khải, đối phó Lăng Vân Cửu trọng tuyệt đối không có độ khó, mà mạnh như Hường Khải, tao ngộ một chút nhỏ yếu chủng tộc sơn hải, quân ở tuyệt đối có thể một trận chiến. Cứ như vậy bị Tô Vũ giết. Tiểu tử này, thảo, càng nghĩ càng đáng sợ. Cái này mới bao nhiêu lớn? 19 tuổi. Hạ Hầu ra sắc mặt biến hóa nói, thôi lãng tiến vào thiên đoạn cốc. Vâng. Thôi lãng tiến bảo Tô Vũ tiến bảo hạ hầu ra có chút phức tạp là vì đi giải cứu hoàng đẳng cùng nô kỳ sao nói thật tại dục Hải Bình Nguyên dù là hạ ra ra tay cứu viện trừ phi đại hạ Vương đi hoặc là hạ lòng võ đi không bị quá nhiễu những người khác bao quát hạ hầu ra tự mình hắn đi có lẽ đều lại nhận một chút quá nhiễu có đôi khi vận khí chênh lệnh, lập tức dâm trúng cái gì bị truyền tống đến thiên diệt thành những địa phương này rất bình thường các thiên tài ngược lại là không có quá nhiều cố kỵ Tô Vũ qua bên kia Hạ Hầu ra trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, tiểu tử này, thật có thể gây chuyện A. Thực lực yếu như vậy. Tốt A, thật không kém. Tự mình 19 tuổi thời điểm, đều không có đằng không, người ta đều giết tới huyền bảng 18 vị. Đây là thống kê niên hữu kỷ của hắn thời điểm, đưa vào có sai, nếu không, tô vũ tuyệt đối có thể lên địa bảng. Nếu là ngày nào giết một cái Sơn Hải, hắn trăm phần trăm lên thiên bảng, bởi vì hắn tuổi trẻ. So hoàng đằng bọn hắn nhỏ không ít. Hắn nghi đến những này. Mà ngô ra lao quá hơi nghi hoặc một chút nói, đại minh phủ thôi lãng, hắn chạy thế nào đi thiên đoạn cốc rồi, là đi cứu viện, hay là nói, đi chịu chết, đại minh phủ ra hỏa, thò gan như vậy rồi, kia tôi báo tin tướng lĩnh, lắc đầu nói, cái này không rõ ràng, thôi lãng giờ phút này đã tiến vào thiên đoạn cốc, tình huống cụ thể chúng ta còn đang dò xét, chấn ma quân bên này, Trần Long Phó tướng đã dẫn đầu một đội nhân mã tiến đến thiên đoạn cốc, Trần Tướng quân thực lực không yếu, tuổi không lớn lắm, thuận lợi đến thiên đoạn cốc. Hẳn là độ khó không lớn. Trần Long là không lớn, hắn dẫn đội đi, hội thuận lợi rất nhiều. Số tuổi lớn, khả năng dẫn đội về sau, liền đem đội ngũ mang không có. Trần Long. Hạ Hầu ra suy nghĩ một chút nói, hắn thực lực hơi yếu, đừng nhìn tiến vào Sơn Hải, nhưng giờ phút này, Dục Hải Bình Nguyên đều là các tộc thiên tài, Trần Long đi, chưa hẳn có thế địch một chút đỉnh cấp lang vân, hắn mới nhập Sơn Hải tam trọng không lâu. Nghĩ đến nơi này, lại bỗng nhiên nói, cái này Trần Long, tựa như là Tô Vũ phụ thân bằng hữu, đúng không? Kia một mực không lên tiếng trấn ma quân tướng chủ nghe vậy mở miệng nói, "Hắn là Tô Long bộ hạ cũ, Tô Long năm đó xuất ngũ về sau, hắn tiếp nhận đội trưởng chức vụ, về sau một đường tấn thăng, bây giờ là quân đoàn thứ hai phó tướng, quân đoàn thứ hai sắp điều chỉnh, ta đang muốn an bài hắn tiếp nhận quân đoàn thứ hai chủ tướng chi vị." Dứt lời, nhìn thoáng qua Hạ Hầu gia, do dự một chút, hay là mở miệng nói, "Hầu gia, Tô Vũ mặc dù rời đi đại hạ phủ, nhưng Tô Long còn trong quân đội phục dịch, Trần Long càng là chinh chiến nhiều năm, vì đại hạ phủ bỏ ra rất nhiều, ta hy vọng Hầu ra không muốn bởi vậy trở ngại việc này. Hạ Hầu ra một mặt im lặng, ta lưu cờ na nói muốn ngăn trở. Một có chút việc, từng cái liền để ta con hát qua. Ta nói, bởi vì hắn là tô long bộ hạ cũ, ta liền không cho hắn tấn thăng sao. Bớt nói nhảm. Hạ Hầu ra hừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, Sơn Hải không đủ, Nhật Nguyệt lại rất dễ dàng tao ngẫu nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về phía một người, mở miệng nói, Láo Trịnh, ngươi đi. Trịnh Bình. Đại hạ chiến tranh học phủ phủ trưởng vừa tấn cấp Nhật nguyệt không lâu Vạn Thiên Thánh lao đối đầu. Trịnh Bình nhìn Niên Kỷ không nhỏ, trên thực tế lại thật không tính lớn. Đại hạ phủ công giả, Niên Kỷ cũng không lớn, Trịnh Bình năm nay cũng mới vừa qua khỏi 70 tuổi, tại Nhật Nguyệt bên trong xem như tuổi trẻ. Nghe nói lời ấy, Trịnh Bình cười ha hả nói, "Được, vậy ta đi." Hầu ra, thời khắc mấu chốt còn phải xem chúng ta, Văn Minh sư không có gì dùng, Hầu ra, về sau đại hạ chiến tranh học phủ, còn phải nhiều phát điểm khoản tiền." Hạ Hầu ra tức giận nói, "Ta cho người đi cứu người, không phải cho ngươi đi chịu chết." Tiệu trấn ma quân tướng chủ nhịn không được nói, "Hầu gia, Cờn ở Nhật Nguyệt tiến đến sao?" "Cờn ở?" Hạ Hầu ra âm trầm nói, "Trước đó có lẽ không cần, hiện tại nhất định Cờn, Nhật Nguyệt đều không nhất định đủ, đáng tiếc, quá mạnh ra hỏa dễ dàng xảy ra chuyện, dù sao gần nhất cẩn thận một chút, Hoàng Đăng nguyên bản ba thành hy vọng không có việc gì, hiện tại một thành cũng không tệ rồi. Đừng quá coi thường Tô Vũ gây chuyện năng lực, nguyên bản có lẽ chỉ là ma tộc tại vây giết bọn hắn, có lẽ qua không được bao lâu, liền là thần tộc cũng đi." Yêu tộc cũng đi, vạn tộc một đống lớn đều phải đi. Càng là thiên tài, càng dễ dàng gây chuyện, đây là định lý. Nhớ năm đó, Hạ Long Võ đến chư thiên chiến trường không có ít gây chuyện, hướng chi Tô Vũ. Hoàng Đăng đều có thể trêu trọc ra thủy ma tộc, người là xem thường Tô Vũ sao. Lời này vừa nói ra, mấy người khác ánh mắt hơi khắc thường, ý gì? Trước đó còn có ba thành hy vọng không có việc gì, hiện tại liền một thành, nói người nào? Hầu ra đây là không yên lòng ai. Mặc dù không biết tình huống, nhưng nghe Hạ Hầu ra nói như vậy. Chấn ma quân tướng chủ hay là nói, vậy liền làm phiền trịnh phụ trưởng. Không có việc gì, Hoàng Đằng bản liền là đệ tử của ta. Trịnh Bình cười ha hả nói, hầu ra không nói, ta cu nở dê chuẩn bị đi xem một chút tình huống, cái này vừa tấn cấp nhật nguyệt, cu nở dê chưa kịp hiển lộ một chút bản sự, lần này vừa vạn, đi chiếu cố một chút lao ra hỏa. Không biết thần ma mấy tộc, có hay không lao ra hỏa tiến về? Khẳng định có. Hạ hầu ra khẳng định nói, đây là nhất định, có thế giết Hoàng Đằng, bọn hắn sẽ không bỏ qua Hùng chi Dù sao ngươi coi như đi, tự mình cẩn thận một chút, mà khác, đại minh phủ thôi lãng, nếu là có thể cứu liền thuận tay cứu được, nếu thật là quá nguy hiểm. Liên tư bỏ, hắn cu nở dê không dễ dàng như vậy chết. Đỉnh cấp yêu nghiệt, không dễ dàng như vậy chết. Mà lại, tiểu tử kia thủ đoạn thật nhiều lắm, điểm này hắn khẳng định, không nói những cái khác, một môn liêm tức gần tàng năng lực, liền treo lên đánh hoàng đằng. Trịnh bình hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt, hầu ra, ta biết phải làm sao. Cần muốn thông chi đại Minh phủ sao. Chấn ma quân tướng chủ hỏi đại Minh phủ chưa chắc sẽ chú ý dục Hải bình nguyên sự tình, chủ yếu là đại Minh phủ trước đó cu nJ không có mấy một thiên tài ở bên kia sinh động đại hạ phủ tin tức muốn so với bọn hắn Linh thông rất nhiều nói một tiếng hạ hầu ra vừa nói vừa nói tốt nhất có thế thông chi đến chu thiên đạo dù là thông chi không đến cu nởJ muốn thông chi đến chú đóng ở chư thiên phủ Diệp Hồng Nhạn. những người khác chưa hẳn biết Tô Vũ thân phận diệp Hồng nhạn rất có thể biết như Bách đạo phu nhân nghe nói Tô Vũ đi chư thiên phủ thời điểm còn tại nàng phủ thượng dừng lại hai ngày. Đã như vậy, đại khái suất là biết đến. Kìa ta hiểu được. Trấn ma quân tướng chủ gật đầu, cái này tốt thông chi, đối phương ngay tại thông đạo bên ngoài, rất dễ dàng báo tin, thông chi đến đối phương, cũng rất dễ dàng thông chi cho chu thiên đạo. Không có bao lâu thời gian. Chư thiên phủ, diệp phủ, diệp hồng nhạn ánh mắt dị dạng, nhìn về phía tới báo tin Trấn ma quân cứng giả, nửa ngày sau mới nói, ta đã biết, nói cho các ngươi biết hầu ra, ta biết nên làm như thế nào Trấn ma quân báo tin cường giả, cũng không nhiều lời, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Diệp Hồng Nhạn một mặt dị sắc. Tô Vũ rời đi không bao lâu a. Tiến vào Chu Thiên chiến trường, trước sau cũng liền nửa tháng, bây giờ liền bắt đầu gây chuyện rồi. Bị người ngăn ở Thiên Độc cốc, thật có thể gây chuyện. Đau đầu, Diệp Hồng Nhạn im lặng, nghĩ nghĩ, hay là quyết định cho Chu Thiên đạo thông báo một chút tin tức, Tô Vũ tiểu tử này, theo Diệp Hồng Nhạn, hẳn là so Hoàng Đẳng còn trọng yếu hơn một chút. Hạ gia vì Hoàng Đẳng, đều có thể nhức đầu vô cùng. Phong chi là Tô Vũ. Lần này, Chu Thiên Đạo đại khái cũng phải nhức đầu. Truyền âm phủ truyền một chút tin tức, rất nhanh, lại dùng một đạo khác truyền âm phủ truyền một chút tin tức, một đạo là thẳng tới Chu Thiên Đạo, nhưng là dễ dàng xuất hiện khoảng cách dài không thu được tin tức tình huống. Một đạo khác, là trung chuyển mật lệnh, truyền lại cho tới gần nơi này bên cạnh Đại Chu phủ cảnh nội Đại Minh phủ sứ giả, từng tầng từng tầng truyền lại, một phủ phủ truyền lại, cũng có thể rất nhanh truyền lại đến Đại Minh phủ. Đây cũng là song trọng bảo hộ. Phong ngừa một chút trọng yếu tin tức không cách nào truyền đạn. Mà liên tại nàng truyền lại ra tin tức không lâu. Đại minh phủ cảnh nội. Thiên đô phủ. Phủ thanh chủ. Chu thiên đạo cầm lấy truyền âm phủ nhìn thoáng qua, có chút đau răng. Ta ngươi đi luôn đi. Ngươi đi không bao lâu a Ngươi đại gia, ngươi cái này chạy tới trêu trọc đỉnh cấp thiên tài, còn bị người ngăn ở thiên đoạn quốc, địa phương quỷ quái này, tới gần trung ương chiến khu, qua thiên đoạn quốc, đều xem như yêu tộc hàng ổ huyền Khải nhất tộc Bộ tộc này giới vực thông đạo giống như liền tại phụ cận, ngươi lập tức liền để người ta xử lý, không sợ người ta đại giới bên trong trực tiếp tới người khô rơi ngươi. Hôn đàn đồ chơi, ngươi giết người, CUNZ phải cẩn thận một chút chứ a. Thật đúng là ở trước mặt mọi người giết, đại minh phủ nào có loại người này. Liên thân phận này, sớm muộn muốn bại lộ. Chu Thiên đạo cũng là bất đắc dĩ, hiện tại phái người đi, cũng chưa chắc tới kịp. Còn tốt, lớn cháu trai ở bên kia. Cấp tốc truyền âm trở về, để Diệp Hồng nhạn truyền đạt hắn quân lệnh, thông tri Chu Hưng Văn. Điều động Thiên đạo quân một chút cường giả đi nghị cách cứu viện, bằng không, Chu Hồng Văn đều chưa hẳn biết Dục Hải Bình Nguyên còn có cái Đại Minh phủ Thiên tài Bi Vay Zoyi. Dục Hải Bình Nguyên, địa phương quỷ quái kia, tự cầu phúc càng tốt hơn, chưa hẳn trông cậy vào được viện quân a. Lắc đầu, Chu Thiên đạo thở dài, chỗ kia hắn biết, hắn đi qua mấy lần, có chút tà dị, đối Thiên tài không có quá lớn ảnh hưởng, đối lớn tuổi, ảnh hưởng rất lớn, rất dễ dàng bị dục vọng ăn mòn, thậm chí là trầm luân tại một chút ảo tưởng ở trong. Có chút ra hỏa, vừa tiến vào vực hải bình nguyên, liền bị vực vọng làm choáng váng đầu óc, trực tiếp đem tự mình giết chết. Đại Minh phủ thôi lãng, bật cười, cho Ngưu Bách đạo truyền âm, ngươi vậy liền nghi đồ đệ, tốt nhất đừng xuất quan. Xuất quan, đại khái liền phải sụp đổ. Người ta Tô Vũ đều giúp ngươi giết tới Huyền bảng 18 vị, kích thích a. Tiếp qua một chút thời gian, có lẽ liền là địa bảng thiên tài, vạn giới đều không có nhiều địa bảng thiên tài, thôi lãng lần này thật tại vạn giới dương danh lập vạn. Sự thật cũng đúng như Chu Thiên đạo sở liệu. Duyệt tâm Đảo bên trên, Nưu Bách Đạo nghĩ nghĩ, vẫn tìm được Bế Quan Thôi Lãng, thật Thôi Lãng, giới thiệu sơ lược một chút tình huống, chớn ăn nói, tổ Vũ thân phận không có bại lộ trước đó, ngươi liền đừng đi ra, đi ra. Ngươi bây giờ lên Huyền bảng, đại khái tại vạn tộc giáo xếp hạng Kunz tăng lên, ngươi Thôi Lãng, hiện tại giá trị có lẽ Kunz có mấy chục vạn điểm công vân, cẩn thận bị người ám sát. Thôi Lãng không phản bắt được, có chút đờ đẫn. "Hồi lâu," Đông Nhi nói, phủ trưởng, ta hận ngươi." Như Bách Đạo không nói gì, "Ngươi hận ta làm gì?" cũng không phải ta cưỡng ép buộc ngươi mượn thân phận cho người ta, là chính ngươi vui tươi hớn hở địa cho mượn Tô Vũ dùng, ngươi bây giờ hận ta có cái gì dùng?" Như Bách Đạo Trấn ăn nói, "Không có việc gì, không ngay tại chỗ giam chú Bình sư sao? Không phải liền là huyền bảng 18 tên sao? Liền Tô Vũ cái này đức hạnh, sống thành dạng này, không ra nửa năm, thân phận của hắn tất nhiên bại lộ, đến lúc đó liền không liên quan gì đến ngươi. Đương nhiên, ngươi còn kiếm lời cái thanh danh, tối thiểu nhân cảnh cùng chư thiên vạn tộc đều biết có cái thôi lãng. Không có chuyện gì." Người ta thân phận bại lộ, những người khác tự nhiên sẽ đi tìm tô vũ, sẽ không tìm ngươi, đừng sợ. Thôi lãng cắn răng nói, phủ trưởng, đến lúc đó, dù là ta chân nhân đi ra, mọi người cũng phải hoài nghi, đây có phải hay không là tô vũ chẳng a Giống như cũng là, thà giết lầm chớ không tha lầm. Không quan tâm là thật thôi lãng hay là giả thôi lãng, dù sao có thể là tô vũ, đã giết thì đã giết, cũng không mất mắt gì. Như Bách Đạo Trấn An nói, không có chuyện gì, dù sao ngươi cu nở dê không thế nào ra đại minh phủ chứ thiên chiến trường thiếu đi là được rồi. Không hề có thành ý chân an. Thôi lãng phiền muộn, ta khở thế mà mượn thân phận cho tô vũ dùng. Gia hòa này, thật so với mình có thế sóng, muốn không cải danh tô sóng được rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có chút nhỏ thoải mái. Tối thiểu, hiện tại vạn tộc đều biết ta thôi lãng đại danh, nguy hiểm là nguy hiểm điểm, đây không phải dương danh lập vạn sao. Người chơi một đời, chẳng phải đồ cái sắc, tên, lợi sao. Hiện tại, tự mình tên có, còn sợ không có khác Thôi lãng bản thân an ủi một trận, không có gì, ta tiếp tục bế quan, không có chuyện gì, ta không sợ. Đại Minh Phủ cùng Đại Hạ Phủ phái người nghị cách cứu viện, Tô Vũ nhưng không biết cái này gốc dạng. Hắn giờ phút này, đã triệt để tiến vào thiên đoạn cốc. Dù sao hắn không phải quá gấp Vừa tiến vào thiên đoạn cốc, từng đạo đau khi ở bên cạnh hắn du đáng, giống như sống lại. Tô Vũ không có áp lực quá lớn, ngược lại cảm thấy có chút nhẹ nhóm. Những này đau khí, cùng hắn hay là rất thân cận. Khai thiên đao vận chuyển. 144 cái khiếu huyệt bộc phát, chính Tô Vũ Cũ Nở Dê có đao khí hệ ra, không tính yếu, rất mạnh. Thuộc về Đại Hạ Vương còn xuất lại đao khí, ở bên cạnh hắn quay trung quanh, cùng hắn đao khí của mình, có chút dung hợp ý tứ, hai cố đao khí va chạm, trấn Tô Vũ thân thể đều đang run dậy, rất thoải mái. Tô Vũ cảm nộ một chút, trong lòng hơi động, sau một khắc, thiên nguyên khí hệ ra, vây quanh tự mình, bắt đầu mượn nhờ đao khí đúc thân. Mạo ý chí hải bên trong, còn đang hấp thu lấy thần văn dư vị Biến chữ thần văn, có tân cấp xu thế. Quả nhiên, tại chư thiên chiến trường, tân cấp liền là cảm giác đơn giản một chút. Đau khí chú thể. Đại hạ vương những này đau khí, tô vũ cu nở dê không hấp thu, chú thể cảm giác thoải mái hơn một chút. Bốn phía, vờn quanh đau khí càng ngày càng nhiều. Mơ hồ trong đó, còn có một số đặc thù càng ngộ Sắc bén. Thẳng tiến không lùi. Tất sát. Mỗi loại càng ngộ tại trong đầu hắn hiện ra, đây là đại hạ vương ngày xưa lưu lại tín nghiệm, hắn một đau thế Tất sát đối thủ, tất sát mục tiêu. Cứ việc không có thể làm đến, nhưng một đau kia, mang theo tín niệm không giả. Cái này thiên đoạn cốc bên trong đau khí không tiêu tan, Tô Vũ hoài nghi, khả năng cu nở dê cùng không có giết người kia có quan hệ, đau khí bên trong còn mang theo một chút không cảm tâm, mang theo một chút toán niệm Tô Vũ cảm thụ rất rõ ràng. Không có có thể giết đối thủ, một đau kia về sau, Đại Hạ Vương là mang theo tiếc nối cùng không cam lòng. Cũng không biết vị kia đỉnh cấp cường giả, bị Đại Hạ Vương chặt một đau Đại khái suất không chê tờ thi cu nở dề trọng thương. Cái này thiên đoạn cốc bên trong, còn kèm theo mặt khác một cố lực lượng, có chút thần thánh hương vị. Thần tộc cường giả. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần tộc cường giả, sau một khắc, hắn đạo khí thu liễm, bỗng nhiên đã vận hành lên thần tộc công pháp. Nguyên thủy thần tộc công pháp. Công pháp này một vận chuyển, một tiếng ầm vang, đạo khí bộc phát, Tô Vũ trên thân cấp tốc xuất hiện vết máu, nhưng vào thời khắc này, một cỗ thần thánh lực lượng bộc phát, trong nháy mắt để những thương thế này khép lại. Muốn giết hắn là đại hạ vương đao khí, chữa trị hắn lại là kêu cỗ thần thánh lực lượng, có thể là đến từ nguyên thủy thần tộc. Cũng chỉ có nguyên thủy thần tộc bên trong vô địch mới có thể cùng đại hạ vương chém giết thành dạng này, không có bị giết, còn để đại hạ vương tiếp nối rút đi. Tô Vũ thể nghiệm một chút, trong ngáy mắt đại hỉ. Mặc dù đại hạ vương đao khí rất đáng sợ, lập tức liền đả thương hắn, nhưng thần thánh lực lượng cũng không yếu, rất nhanh giúp hắn chữa trị tốt nhục thân. Rất thoải mái a. Dạng này chú thể, ta cảm thấy rất thoải mái. Tô Vũ giống như phát hiện bảo tàng Trong ngáy mắt đại hỉ, đao khí tôi thể, thần thánh lực lượng tu bổ, thôn phệ thiên nguyên khí, hắn cảm thấy tại cái này tu luyện, tuyệt đối so ở bên ngoài nhanh hơn nhiều. Cái này, tô vũ không do dự nữa, vận chuyển lên thần tộc công pháp nếu là đao khí quá mãnh liệt, hắn liền vận chuyển lên thiên đao. Kể từ đó, cũng không sợ tự mình đem tự mình giết chết. Rất tốt. Đây chính là ta cần muốn tìm địa phương, tại cái này, có lẽ ta có thể hoàn thành nhiều lần chú thể, ta không đi. Ai tới, ta cũng không đi. Tô vũ một bên tiến lên. Một bên tu luyện, thuận tiện tìm một chút hoàng đàng bọn hắn, hoàng đằng cu nở dê tu luyện khai thiên đao, tô vũ mơ hồ trong đó có một ít yếu ớt cảm ứng, tên kia liền tại phụ cận một cái khu vực. Cùng lúc đó, hoàng đằng khẽ như mày, hướng về sau phương nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái nói, đằng sau có người đi vào rồi. Thật kỳ quái sao? Nô kỳ đã mạc, không ai tiến đến mới kỳ quái. Thật sự cho rằng những tên kia sẽ bỏ qua người. Không phải. Hoàng đằng cười ha hả nói, ta nói là, có chút kỳ quái. Cảm giác người tiến vào giống như tại dẫn động nơi đây đau khí, chẳng lẽ cũng biết lái thiên đao. Thế nhưng là, khai thiên đao người biết không nhiều, người hạ ra tới. Hạ Ngọc Văn, bằng không, hạ ra nếu không quá mạnh, nếu không quá yếu, hoặc là hạ ra chi người bên ngoài tới. Hiếu kỳ bên trong, đương nhiên, người này coi như hội khai thiên đao, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Một hồi, nơi đây đau khí hướng bên kia hội tụ, tựa như là thân cận. Một hồi, lại có mặt khác một cố lực lượng hướng bên kia hội tụ, cũng không biết tình huống gì Đao khí lại hình như bài xích, tên kỳ quái, thân tộc người, hay là tình huống như thế nào. Giờ khắc này, liền hoàng đằng cu NG có phán đoán không cho phép, cấp tốc nói, tiếp tục tiến lên, đừng ở một chỗ đợi quá lâu, tìm yếu kém điểm, tùy thời chuẩn bị dết ra ngoài. Nô kỳ gật đầu, cu NG có chút kỳ quái nói, người nói người tới hội khai thiên đao, chỉ tốt ở bề ngoài, mà lại, nếu là thật sự sẽ, nơi đây khai thiên đao khí, là đại hạ vương đao khí, nếu là học khai thiên đao, không phải đỉnh cấp phiên bản. Cú nở dê khó gây lên của mình, hạ ra chuyển thừa đi ra đỉnh cấp khai thiên đao, không coi là nhiều A. Hoàng Đăng cũng không phải quá rõ ràng tình huống, hạ ra chuyển thừa người nào khai thiên đao, người nào thu được đỉnh cấp chuyển thừa. Dù sao hắn học, là mở 144 thiếu. Nghe nói, bây giờ Đại Hạ Vương, nghiên cứu khai thiên đao, cũng sẽ không tiếp tục là 144 thiếu, không biết có hay không thần giai công pháp xuất hiện, cái này liền không có người biết. Đỉnh cấp khai thiên đao. Nô Kỳ nghĩ nghĩ, lát đầu, bất quá rất nhanh nghĩ đến một người. Cười nhạt nói, người khác ta không rõ ràng, ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra biết có người hội. Ai? Tô Vũ? Hán? Hoàng Đăng nghĩ nghĩ, gật đầu, cười nói, ta chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua, là cái nhu nhân, Bạch Phong học sinh, cũng là bình dân gia tộc xuất hơn, ta liền suy nghĩ, hắn nếu là ngày nào gặp ta, có thể hay không đối ta hạ thủ. Dù sao ta đánh Bạch Phong 3 lần. Nô Kỳ lười nhát nói tiếp, cái này ngươi hỏi Tô Vũ đi. Tô Vũ? Hán đại khái suốt không dám tới bên này hoang đăng nói, cười nói, người khác không nói, đại minh phủ thôi lãng, ngươi cảm thấy tình huống như thế nào? Ngay tại vừa rồi, phân bảng chấn động, hắn kiểm tra một hồi, hồng khải chết. Đại minh phủ thôi lãng, tiến vào huyền bảng 18 tên, kỳ quái. Hắn là không tin, hơ khô thẻ che khải thời điểm, hắn liền nhìn, cun ở không tin. Giờ phút này, mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì? Thôi lãng, tô vũ, đại minh phủ, khai thiên đao. Hắn thì thào một tiếng, hỏi, nô kỳ. Phân bảng cải biến là bao lâu trước sự tình? Nửa giờ trước. Nửa giờ. Đại khái khi đó, ta liền phát ra được, thiên đoạn cốc đao khí hơi khác thường. Hoàng đăng lầm bầm nói, thôi lãng giết Hồng Khải. Sau đó, nơi này liền có một vị hội khai thiên đao ra hỏa tiến vào nơi đây, thôi lãng giết Hồng Khải. Nếu là liền ở phụ cận đây giết, thư á cơ trốn vào nơi đây, nói như vậy. Hội khai thiên đao liền là thôi lãng. Nô kỳ ánh mắt khẽ nhúc đích, thôi lãng. Hoàng đăng khẽ gật đầu, không phải thật trùng hợp Hồng Khải vừa mới chết Thôi Lãng vừa giết vào Huyền bảng 18, nơi này liền xuất hiện một vị hội khai thiên đao cùng giả, ngươi nói ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Vừa nói vừa nói, Thôi Lãng cùng đại hạ phủ rất quan sao? Hạ gia hội truyền thừa hắn đỉnh cấp khai thiên đao sao? Sẽ không." Nô Kỳ trong lòng nói, Hạ gia khai thiên đao lại thế nào luận truyền, cũng sẽ không đem đỉnh cấp khai thiên đao đương rau cải trắng loạn truyền đi, liền Thôi Lãng đều có thể học được. "Chú binh sư." Hoàng Đăng nghiêng đầu nhìn về phía nàng nói, "Trước ngươi đã nói với ta Tiêu tô vũ cùng triệu lập lao sư quan hệ rất tốt. Nô kỳ gật đầu. Mà cái này tôi lãng, am hiểu chú ý pháp, giống như liền là triệu lập lao sư khoách thần quyết. Nô kỳ lần nữa khẽ gật đầu, có chút ngưng lông mày nói, ý của ngươi là. Suy đoán một chút mà thôi. Hoang đang cười, ta chỉ là kỳ quái, hắn thật trời mới đến trình độ này. Hắn nhập học, đến bây giờ tính một năm tốt, một năm trước, hắn hay là khai nguyên, một năm sau, hắn giết vào huyền bảng. Không, nếu là thật sự, đó chính là địa bảng. Nô Kỳ không biết nên nói cái gì. Nửa ngày, trầm giọng nói, không muốn suy đoán lung tung. Ta rất hoảng. Không có khả năng. Tiểu tử kia, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ta không tin. Thôi lãng là thôi lãng, Tô Vũ là Tô Vũ. Tuyệt đối không phải cùng một người. Ngay tại mấy tháng trước, nàng còn đi qua Đại Minh Văn Minh học phủ, cảnh cáo một chút Tô Vũ, nói cho hắn biết, đối mội mội mình tốt đi một chút, không phải đánh chết hắn. Quay đầu, ngươi nói cho ta... Cái này so ngươi khả năng đều mạnh hơn ra hỏa là thôi lãng, ta không tin, ta không tiếp tục. Suy đoán lung tung. Hoàng đăng người này, ra vẻ thông minh, đều là nói hiệu nói vượng. Ngươi còn không cho người ta thôi lãng mạnh lớn một chút rồi. Ghen ghét thôi lãng đúng không? Hoàng đăng núm bay, suy đoán một chút mà thôi, lại không phạm pháp, bất quá, hoàn toàn chính xác điểm đáng ngờ trùng điệp Dù sao thật nếu gặp phải, tự nhiên là biết. Nô kỳ cu nờ dê phiền muộn, trầm giọng nói, kia muốn cùng hắn tụ hợp sao? không Phang Dang lắc đầu nói, không xác định tới là ai, không xác định thân phận, không xác định thực lực, không muốn tụ hợp. Yếu, dễ dàng bị chúng ta liên lụy chết, mạnh, chúng ta dễ dàng kéo chết đối phương. Tại cái này, các việc có liên quan, trừ phi bị bước đến cùng một chỗ, nhìn xem tình huống hợp tác, ngươi cũng là chiến trường lão nhân, không muốn phạm sai lầm như vậy. Nô Kỳ mặc kệ hắn, ngươi nói là Tô Vũ, ta mới nghĩ đến muốn hay không tụ hợp một chút. Nếu như không phải Tô Vũ, nàng mới lười nhắc cùng người khác tụ hợp. Liên lụy người khác không tốt liên lụy tự mình cũng không tốt. Nếu là ngươi suy đoán là thật, vậy hắn có thể là tới cứu ta. Hoàng Đăng một mặt ngoài ý muốn nhìn xem nàng, ngươi. Ngươi sư đồ ăn sạch. Vâng. Một đạo băng đao tại Hoàng Đăng trên mặt chặt qua, chặt hắn mặt xuất hiện đỏ tử, nô kỳ lạnh lùng nhìn xem hắn. Hoàng Đăng im lặng nói, chính ngươi nói. Hắn thế mà tới này cứu ngươi, ta coi là khắp thiên hạ, liền ta sẽ đến, đây chính là muốn bỏ mệnh, người ta tới cứu ngươi. Quá phư cờ ta tờ đi. Bạch Phong ban đầu là không phải muốn cùng ngươi cái kia cái gì. Nô Kỳ lạnh lùng nhìn xem hắn, bẩn thỉu. Làm sao lại bẩn thịu rồi? Hoàng Đăng phiền muộn, chính ngươi nói, cũng không phải ta nói. Hắn nếu là đến, cũng là bởi vì muội muội ta. Tỷ muội ăn sạch. Hoàng Đăng há to miệng, xong nô hợp khiếu pháp. Các ngươi hai tỷ muội, không phải nói có cái là hắn sư tỷ sao? Câm miệng ngươi lại. Nô Kỳ khẽ quát một tiếng, không nói thêm gì nữa, cái này tiểu nhân vô sỉ, nàng không muốn lại cùng hắn nói nhiều một câu. Hoàng Đăng càng thêm phiền muộn, chính ngươi nói, ta hoàn toàn là dựa theo ngươi nói để giải thích." Ngươi còn nổi giận. "Nữ nhân a, thật khó chơi. Con có, tới thật sự là Tô Vũ sao?" Nói thật, cái suy đoán này, chính hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng đối phương hội khai thiên đạo, hắn mơ hồ trong đó là có cảm thụ, không phải Tô Vũ, chẳng lẽ thôi lãng thật hội đại hạ phủ đỉnh cấp khai thiên đạo?" Hoàng Đăng đang suy đoán, mà Tô Vũ thì là chắc chắn Hoàng Đăng ngay tại trước mặt hắn. "Giáo hỏa này cảm ứng được ta sao?" Con trai Đây là không muốn cùng ta tụ hợp. Tô Vũ nghĩ nghĩ, cu nờ je không quan trọng, ta còn lười nhác cứu ngươi, tùy tiện đi, ta trước đúc một chút thân lại nói, sắp 13 đúc, đúc xong chúng ta lại nói, tại ta đúc xong trước đó ngươi chết, kia đừng trách ta không có cứu ngươi. Sau một khắc, Tô Vũ hóa thành một đạo kim sắc ảnh tử, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hẻm núi một bên, nhiều một thanh tàn tạ kim sắc đao. Kim linh tộc kim hóa. Nơi này, chết qua không ít người, trong hẻm núi cũng có một chút tàn tạ vật lưu lại, còn có một số thi cốt lưu lại. Hắn so Hoàng Đằng nhẹ nhóm nhiều, liền hắn hiện tại tình huống này, liêm tức thuật phối hợp thâm chữ thần văn, biến chữ thần văn, lại thêm tính chữ thần văn, có thể phát phát hiện mình thật không có mấy cái. Trước đúc cái thân, chúng ta lại nói tiếp. Những người khác tiến đến, đi ngang qua chém chết lại nói. So thực lực, hắn chưa hẳn liền có thể thắng Hoàng Đằng. So sinh tồn năng lực, Hoàng Đằng hay là đi một bên đi, không cùng ta tụ hợp, ta còn ước gì buông lòng một chút. chương 362, ta đang nhớ người. Thiên đoạn quốc bên ngoài. Thiên đạc lần nữa quan sát một trận, nhìn về phía ma ngươi ba mấy người, đạm mặc nói, nhất định phải đi vào, kéo càng lâu, hoàng đằng bọn hắn khôi phục càng nhiều, nhân tộc có thể sẽ phái người đến rút, đêm dài lắm mộng. Mấy vị ma tộc thiên tài đều gật đầu, hoàn toàn chính xác, việc này không nên chậm chế. Ma ngươi ba ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua xa xa những chủng tộc kia thiên tài, trầm giọng nói, bọn gia hỏa này đâu. Hội đi bảo, thiên đạc thản nhân nói, đều là thiên tài, đều muốn chia chén canh, đều cảm thấy mình sẽ không chết hoàng trọng ch Giết hoàng đằng, cũng có thể để thực lực bọn hắn đạt được tiến bộ cực lớn, ai cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Thiên tài mới hi hệ vụt do thiên tài. Đều cảm thấy mình là đứa con của số phận, đều nghĩ dương danh vạn giới, đều nghĩ chứng đạo vô địch, không có dạng này cách nghĩ, cũng không tính thiên tài. Đã như vậy, chỉ cần bọn hắn ma tộc tiến vào, những tên khác rất nhanh cu nở dê hội đi theo vào. Về phần vô địch tràn lan đau khí, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, những người này mặc dù lo lắng, nhưng là nhiều ít đều có mấy phần thủ đoạn. Thiên đạc lại nói, chờ đợi thêm nữa, nhân tộc một chút thiên tài muốn chạy đến, tần phóng những người này như đã tới, mặc dù không sợ, thế nhưng dễ dàng tạo thành hôn loạn, để hoàng đảng bọn hắn đào thoát. Xuống dưới, thiên đạc không lại chờ đợi, trên thực tế trước đó cũng không phải tại đợi không, mà là đang nghĩ biện pháp, giải quyết đao khí uy hiếp vấn đề. Bây giờ, vấn đề này đạt được giải quyết. Mấy vị ma tộc thiên tài, nghe vậy cũng không nhiều lời, rất nhanh, một đám ma tộc từ một cái đao khí yếu kém điểm cấp tốc chui vào thiên đoạn cốc bên trong Nơi xa An Mân Thiên bên người, lúc này Côn Ngở Dế hội tụ mấy vị thần tộc thiên tài, cùng một chút tiểu tộc thiên tài. Nhìn thoáng qua thiên đạc bọn hắn tiến vào, An Mân Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, cấp tốc nói, từ phương Bắc tiến vào. Ma tộc từ phương Nam tiến vào thiên đoạn quốc, vậy bọn hắn từ phương Bắc tiến vào, hai mặt giác công, xem ai trước hết giết hoàng đẳng. Một đám thần tộc cường giả, Côn Ngở cấp tốc hướng phương Bắc bay đi, chuẩn bị từ phương Bắc tiến vào thiên đoạn quốc bên trong. Chờ bọn hắn đều đi, nguyên địa lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, có sinh linh huyệt Truyền âm tứ phương. Ú Lanh nói, chư vị, thần ma giáp công nhân tộc hoàng đẳng, chư vị có hứng thú lẫn vào một tay sao. An mân thiên, thiên đặc đều không yếu, cẩn thận bị bọn hắn tinh kế. Long chiến, người muốn đi vào sao? Có người hỏi tới thiên long tộc Long chiến, mà Long chiến, nhìn thoáng qua kia khe nước lớn, không để ý những người khác. Bên cạnh, tiểu kim long lăng không bay múa, cu nở dê không có hỏi Long chiến ý kiến, đồng nhiên, một đầu chui vào thiên đoạn cốc. Long chiến mày trắng có chút dương lên, cái này kim long tộc ra hỏa, lá gan cũng không nhỏ. An Môn Thiên hiện tại rất căm thú nó, cẩn thận gặp An Môn Thiên bị hắn giết đi. Thầm nghĩ, Long Chiến lộ ra một vòng tiêu dung, cũng là cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, Thiên Đoạn Cốc phía trên, đạo khí ba động một chút, Long Chiến tiến vào. Thần Ma Long Tam đại tộc cường giả đều đi vào. Sau một khắc, các nơi đều có một ít đạo khí ba động chuyển đến, lại có người tiến vào. Khoảng cách Thiên Đoạn Cốc một chỗ không xa trong rừng. Một gốc cây khổng lồ đại thụ trên tán cây, giờ phút này, mơ hồ trong đó nổi trôi mấy đạo nhân ảnh. Có nam có nữ cũng đều rất trẻ trung. Đợi đến Long tộc Long Chiến Cu nở tiến vào Thiên Đoạn Cốc, một vị cô gái trẻ tuổi, trong mắt quang mang thu lại, khẽ cười nói, "Thú vị, thần ma yêu mấy tộc đều đi vào, xem ra, nhân tộc lần này phiền phức rất lớn, đại hạ phủ không biết lại phái ai đến nghị cách tứ viện." Nữ tử bên cạnh, một vị thanh niên tóc dài, tiên khí mười phần, phong thái chất tuyệt, giờ phút này, Cu nở đang nhìn Thiên Đoạn Cốc phương hướng. Nghe nói lời ấy, cười nhạt nói, "Cửu Huyền, ngươi cảm thấy hoàng đẳng sẽ chết sao?" Nữ tử Cũng được xưng là kiểu huyền, nhẹ giọng cười nói, vậy ta không biết, nhân tộc thiên tài, bị đại hạ phủ trọng điểm bồi dưỡng, khẳng định vẫn là có chút bản lãnh, hoàng đằng tại nhân tộc danh khí rất lớn, ta không cảm thấy hắn tùy tiện liền sẽ bị giết. Thanh niên tóc dài khẽ gật đầu, không có chết dễ dàng như vậy, hoàng đằng đã tới thiên đoạn cốc, vẫn là có mấy phần sống sót năm chắc. Dứt lời, ý vị thông trường nói, bất quá. Nếu là có người tại thiên đoạn cốc trở về đông liệt cốc con đường ắt phải qua bên trên phục kích bọn hắn, vậy Liên nói kiểu Huyền tiếu dung li Cười nói, đạo thanh ca, chúng ta cùng nhân tộc là minh hữu, ngươi cũng chớ làm loạn. Đương nhiên, thanh niên tóc dài cười nhạt nói, nhân tộc nguy cơ trùng trùng, còn cần muốn trợ giúp của chúng ta, há xe la mở kho bọn hắn. Dứt lời, khẽ cười một tiếng, tiện tay ném đi, một quả ngọc phụ trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Huyền nhìn xem hắn, khẽ cười nói, đạo Thành ca đây là. Kia thôi lãng, giết huyền khải nhất tộc hai vị thiên tài, huyền khải nhất tộc há sẽ bỏ qua. Đáng tiếc, nơi đây thiên tài hội tụ đông đảo Huyền Khải nhất tộc Cường giả chưa hẳn có thế đuổi ở đây nhưng là trước tìm một chỗ không người chờ đợi một thời gian ngắn có lẽ liền có vui mừng. Thiên tài càng nhiều địa phương đối Cường giả càng là bài xích Huyền Khải nhất tộc dù là muốn báo thủ giờ phút này người tới có lẽ sẽ mê thất tại dục Hải Bình Nguyên Nếu là không lấy nơi đây la mở mục tiêu địa tìm đường tắt chi địa vậy liền an toàn nhiều cửu Huyền Tiếu dung sát lạ đạo thành ca sẽ không tính sai a thanh niên tóc dài một mặt lạnh nhạni đoạn cốc về quy nhân tộc lãnh địa Chỉ có ba con đường tuyến an toàn nhất, mau lệ nhất, không cần trải qua một chút hiểm địa, gặp được đối thủ cơ hội nhỏ nhất. Vậy bọn hắn nếu là không trở về đâu? Kiểu huyền cố ý nghi ngờ nói, nếu là bọn họ lựa chọn tiếp tục đi Tây Phương, một đường hướng Tây mà đi, vậy làm sao bây giờ? Hướng Tây. Đạo thanh cười, không ra. Hướng Tây, đó chính là thật muốn chết. Phía Tây, có thiên diệt hành, huyền khải nhất tộc thông đạo giống như ngay tại kia phụ cận, mặt khác, kia mấy tòa cổ thành ao vốn là nguy hiểm vô cùng, hướng chi lại hướng tây đô muốn đi vào yêu tộc đại bản doanh. Muốn mạng sống, Thiên Đoạn Cốc liền là giới hạn. Giống như bọn hắn, cũng rất ít sẽ có người chui vào Đông Liệt Cốc lấy đông, ẩn nút đi qua, đại bộ phận đều bị giết, một số nhỏ đào thoát mà thôi. Kiểu Huyền cũng không cùng hắn tranh luận, trên mặt Nhu Hỏa Tiếu Dung, tiếp tục nói, "Đạo Thành ca, kia thôi lãng, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao?" Trước đó cũng vô danh khí, đột nhiên ngoi đầu lên, có tồn tại hay không một chút huyền cơ. "Thôi lãng." Đạo Thành chấm ngâm một hồi, suy nghĩ một chút nói, Ta đến bốc một quẻ nhìn xem, người này bỗng nhiên dương danh, có lẽ cần thiết phải chú ý một chút. Dứt lời, trong tay lơ lửng mấy cái thần văn, giữ A theo nhất định chỉnh tự tiến hành sắp xếp, đạo thành trong đầu hiện ra thôi lãng dáng vẻ, đây cũng là Liệp Thiên bảng bên trên có bộ dáng. Hắn cấp tốc kích thích những cái kia thần văn, từng đạo ý chí lực tràn vào thần văn bên trong. Cựu Huyên nhìn chằm chằm thần văn nhìn, bốn phía, còn có mấy vị tiên tộc cô nở dê hướng bên này xem ra, đều mang một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Đạo thành bồi toán chi thuật hay là có một tay. Dù là tại tiên giới, cùng thế hệ cũng là đứng đầu nhất. Mấy cái thần văn tổ hợp mà thành, trong nháy mắt tạo thành một mặt thủy ba kính mặt, dần dần, nổi lên thôi lãng bộ dáng. Nữ nhân. Thôi lãng bên người, vô số nữ nhân. Hình tượng lẽ lên một cái rồi biến mất. Mấy người như mày, Cửu Huyền mỉm cười, không có lên tiếng. Đạo Thành Khu nở khẽ lắc đầu, bất quá cảm giác có chút phí sức, là bởi vì tại dục hải bình nguyên nguyên nhân sao? Sau một khắc, sóng nước có chút rung chuyển, lại xuất hiện một bức tranh Thôi lãng đối diện nhiều một người, thân ảnh có chút hư hảo. Nam nhân. Cửu huyền trêu ghẹo một tiếng, vẫn luôn là nữ nhân, đồng nhiên xuất hiện một cái nam nhân, rất thú vị. Đang nghĩ ngợi, một tiếng ẩm vang, hình tượng nổ tung. Đạo thành có chút rút lui mấy bước, như mày, cười nói, xem ra có đại năng giả vì hắn che đậy, khả năng sớm liền có chuẩn bị, đại minh phủ. Cú nở dê ra người có ý tứ. Không thấy được quá nhiều đồ vật, liền thấy nữ nhân, đến không hết nữ nhân. Cái này cũng có thể làm. Đạo thanh lắt đầu, dạng này người, thật có thể đi lâu dài sao. Có lẽ, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Mà ngay một khắc này, nhân cảnh, duyệt tâm đạo. Như bách đạo ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, đại gia Tiểu tử này quả nhiên rước lấy một số người chú ý, cái này bòi toán chi thuật không yếu, trong cõi U Minh đều xuyên thấu chư thiên, bất quá cảm giác QNZ không tính quá mạnh, nghĩ nghĩ, lẩm bầm nói, tiên tộc ra hỏa. Bòi toán ra hỏa, sơn hải cảnh, cũng không tính quá mạnh Nếu thật là nhật nguyệt vô địch, vô địch hắn ngăn không được, nhật nguyệt lời nói, hẳn là có chút phí sức, kết quả hắn không chút hao tổn tốn sức, liền đem kia trong cõi u minh nhìn trộm đánh tan. Phiền phức. Lần nữa lắc đầu, Nưu Bách Đạo cũng là phiền muộn, không phải đã nói, liền đi di tích lấy một chút đồ vật sao? Ngươi đại gia, nhà ngươi di tích tại Chư Thiên chiến trường phía trên. Ta tin ngươi ta. Tiên tộc. Ha ha. Máng một trận Tô Vũ, Nưu Bách Đạo cười lạnh một tiếng, hẳn là tiên tộc ra hỏa a. Bói toán chi thuật sẽ chủng tộc không ít. Có thế mặc thấu chư thiên, không phải tùy tiện cái nào chủng tộc đều được. Thật thôi lãng tại nhân cảnh, cái này cùng tại chư thiên chiến trường còn là không giống nhau. Cũng không biết nhìn không có thấy cái gì. Nưu Bách Đạo vướt vướt trong dâu, không biết đối phương dùng chính là loại nào bói toán chi thuật, nếu là trực chỉ bản tâm cao ý chu nở dê loại kia, cái kia còn tốt đi một chút, nếu là định vị tuần tra, kia liền có chút phiền phức. Đến đảo loạn khí cơ. Nưu Bách Đạo nghĩ đến nơi này, vung tay lên, duyệt tâm đạo bên trên, một đạo đại trận hiện diện che khuất bầu trời, một mấy mắt, duyệt Tâm đảo đen lại, lại một lát sau, đại trận đánh tan, duyệt Tâm đảo khôi phục bình thường. Liền tiên tộc đều cho chọc phải sao? Nưu Bách đạo lần nữa nói mớ một tiếng, tiểu tử này, thật nếu gặp phải, giết người có thể, nhưng tuyệt đối đừng cùng giết huyền khải nhất tộc đồng dạng giết, vậy sẽ có to lớn vô cùng phiền phức. Sắc tiên tộc, kia đến âm thầm giết, nhân tộc cùng tiên tộc đều là làm như vậy. Tốt xấu, hai phe hiện tại coi như liên minh. Cộng đồng đối kháng thần ma cự tộc. Một khi vạch mặt Những này bên ngoài lên phân tranh ra hỏa, đều không có kết cục tốt. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể hiểu đạo lý này. Nưu Bách đạo ngồi sẽ bằng, trong mắt Nhật Nguyệt luân chuyển, không có sen vào nữa tô vũ, hắn cũng không còn được, giờ phút này, nhìn hướng phương bắc, bên kia là Đại Hạ phủ, nhiều thần văn học viện chẳng mấy chốc sẽ khai giảng. Mà nhiễu loạn, quân nợ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tiểu tử kia, tại Chư Thiên chiến trường lưu thêm một đoạn thời gian quân nợ tốt, liền sợ gây chuyện thị phi, nếu là thanh thản ổn định ở bên kia tu luyện, ngược lại là an toàn hơn một chút. Lát đầu, Nưu Bách Đạo cũng là không nói gì. Ở bên kia an tâm tu luyện, kỳ thật hiệu quả không tệ, sợ là sợ người ta không an phận. Thiên đoạn cốc bên trong, Hóa thân kiếm gãy Tô Vũ, ý chí hải bên trong, kiếp chữ thần văn lần nữa yếu đớt địa hơi nhúc nhích một chút, điều này đại biểu nguy hiểm không lớn, nhưng là có một ít nguy hiểm. Tình huống như thế nào? Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, lần này nhảy lên, rất không hiểu, hắn đã chờ một trận, kunz không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Hỏng. Đương nhiên, Tô Vũ cảm thấy không có khả năng. Điều này đại biểu, vừa mới trong nháy mắt đó, nhất định phát sinh một điểm gì đó cùng mình có liên quan sự tình, có thể sẽ đối với mình tạo thành một chút nguy hiểm. Được rồi, không nghĩ. Không có cách, không có bất cứ manh mối nào, nghĩ không ra cái gì, tự mình cẩn thận một chút chính là kiếm gây bên trên, thiên nguyên khí vần quanh. Khai thiên đao khí cùng lực lượng thần thánh, đều tại va chạm. 13 đúc, nhanh phải hoàn thành. Nơi này, thật rất thích hợp đúc thân. Mà vào thời khắc này, Tô Vũ dōng nhiên thu liễm chỗ có sóng chấn động, đoạn trên thân kiếm kim sắc đều tiêu tán, như cùng một chôi mục nát kiếm gãy, bị ném vứt bỏ đến một bên, phu cận, còn có mấy bộ bạch cốt cùng một chút đứt gây binh khí, cũng không đáng chú ý. Một lát sau, lặng yên không một tiếng động, trong hẻm núi, dōng nhiên nhiễu một cái bóng. Không phải ảnh tộc, là một loại đặc thù kỹ năng. Tô Vũ phán đoán một chút, ảnh tộc hắn quen thuộc. Quả nhiên, sau một khắc, cái bóng kia hiện hiện, không pha y hình người mà là một con nhìn có chút giống châu chấu đại chủng tử. Ám Hoàng. Tô Vũ cấp tốc nghĩ tới điều gì, đây là hoàng tộc một cái chi nhánh, cu nở có ẩn thân chi lực, bất quá bộ tộc này cũng không có có vô địch tòa chấn, không tính lứa tộc. Không có bộ tộc vô địch, cũng dám dính bảo. Muốn tìm cái chết đâu. Thực lực cũng không tệ, lang vân ngũ lục trọng. Nhưng thực lực này, tại cái này cũng không tính quá cường đại. Tiếp ám Hoàng hiện hiện thân ảnh, đỉnh đầu xúc giác hướng bốn phía dò xét một chút lồi ra tới con mắt Trong Tô Vũ bên này nhìn lướt qua, hơi có chút nghi hoặc, rất nhanh, không còn gió xét, cấp tốc hóa thành một đạo ám ảnh biến mất. Tô Vũ cũng không tiếp tục tu luyện, yên lặng chờ đợi một lúc. Cảm ứng ngọc bên trong, tia điểm sáng cũng không biến mất. Liền trầm mặc như vậy. Đại khái qua 7-8 phút, thời gian rất dài, dưới mặt đất, một đạo ám ảnh lần nữa hiện hiện, tia ám hoàng xúc rắc lần nữa mở rộng ra, hướng Tô Vũ kẻ bên này lần nữa dò xét một chút. Không có cái gì dị thường. Ám hoàng xuất hiện lần nữa, ánh mắt lộ ra dị sắc không có đồ vật chẳng lẽ là bảo vật nó nhìn về phía kia tản mát mấy bộ hài cốt trước đó nó cảm nhận được một chút không giống bình thường ba động chờ nó tới lại là không có phát hiện nghĩ đến nơi này ám hoàng hoàngỗ nhiên dùng tự mình cho đốt một kích chém xuống bình một tiếng mấy bộ bạch cốt bị nó chạm triệt để vỡ nát cái này ám Hoàng yên tâm nhiều không là sinh linh nhận tảng giả dạng làm bạch cốt còn tốt nó lúc này mới miễn cương yên tâm xuống tới hướng tô Vũ bên này nhảy vọt mà đến mà tô Vũ hóa thân kiếm g Cú nở rễ dưới một cái này, bị tung bay, kiếm gãy trên không trung lơ lửng. Ám Hoàng vừa an tâm lại, bỗng nhiên có chút cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Mà chỉ trong nháy mắt, trôi này kiếm gãy dung hợp thành thần văn chiến kỹ, hơn 20 mai thần văn trong nháy mắt hợp thành trường kiếm chiến kỹ, thổi phù một tiếng, xuyên thấu Ám Hoàng đầu. Thần văn chiến kỹ. Nhiều mai tứ dai thần văn tổ hợp thành thần văn chiến kỹ, một kích phía dưới, vô thanh vô tức, Ám Hoàng ý chí hải trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, Ám Hoàng thi thể ngã rơi xuống đất. Tô Vũ hóa thành nhân hình, một tay nô ra, thổi phu một tiếng, xuyên thấu đầu của nó, huyết tự thần văn bộc phát, đại lượng dòng máu màu xanh lục bị hắn hấp thu ra, trong nháy mắt dung hợp thành 10 giọt tinh huyết. Tô Vũ nghĩ nghĩ, nhìn một chút nó những cái kia chấn nút, có lẽ có thể luyện khí, dứt khoát cùng một chỗ thu. Cấp tốc thu hồi đối phương thi thể, rất nhanh, Tô Vũ biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này, không phải cái gì Liệp Thiên bảng thiên tài, r짓 ngược lại là nhẹ nhõm. Liệp Thiên bảng thiên tài cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi đều là, dù sao cứ như vậy nhiều, bất quá cái nào sợ không phải Liệp Thiên bảng, liền vừa mới đối phương dạng như vậy, cảnh giác không được, Tô Vũ ẩn tàng thật tốt, liền bởi vì lúc trước tu luyện, có chút ba động, đối phương thế mà đều cảm nhận được. Vạn tộc thiên tài thật nhiều a. Tô Vũ một bên chuyển di địa điểm, một bên cảm khái. Hoàng tộc dạng này tiểu tộc, không có có vô địch trấn giữ trung tộc, ra đến một tên thế mà đều mạnh như vậy. Mặc dù bị tự mình một kích xử lý, không có nghĩa là đối phương liền yếu. Tình vũ phủ đệ. Tô vũ đang suy nghĩ một vấn đề, di vãng, tình vũ phủ đệ nhân tộc bên này, bình thường đều là Lăng Vân cảnh làm chủ, bạch phong những này đằng không cao trọng, lúc trước đều đang tranh thủ danh lạch, nói rõ đằng không là không đủ. Lăng Vân làm chủ, sen lẫn chút ít đằng không, trước kia Tô vũ cảm thấy Lăng Vân rất mạnh. Nhưng bây giờ, bọn gia hỏa này không phải đi đưa đồ ăn sao. Thân ma không có Sơn Hải đi thôi. Còn có, toan nghe tên kia, đằng không cửu trọng liền đi, đều còn sống ra. Cái này tinh vũ phủ đệ Đến cùng là an toàn hay là nguy hiểm. Nghĩ đến những này, Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, sau một khắc, lần nữa hóa thành một thanh kiếm gãy, rơi xuống tại một chỗ chiến đấu trong di tích. Ngũ hành chủng tộc, Tô Vũ hiện tại cảm thấy, thật đinh nưu. Ngũ hành độn thuật rất mạnh, Thiên phú ký cũng rất mạnh. Ẩn thân năng lực rất lợi hại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có rất đa đặc thù thần văn, Tô Vũ là vận dụng không ít thần văn, cộng thêm toàn quy nhất tộc liễm tức chi thuật, mới có thể ẩn tàng tốt như vậy. Đều bị quấy rối ta, cho ta đục thân. Không nghe mở đế ý các ngươi. Tô Vũ cũng lười ra ngoài săn giết ai, trước cho ta đúc thân thành công lại nói. Lại qua mấy giờ, Tô Vũ hóa thân kiếm gãy, trong nháy mắt buộc phát ra một cô kim mang. Một tiếng ầm vang, bốn phía hòn đá vỡ vụn, Tô Vũ cấp tốc trốn chạy, biến mất tại nguyên chỗ. 13 đúc hoàn thành. Hắn vừa đi không lâu, dưới mặt đất thổ chấn động, sau một khắc, một cái thổ đầu người xung ra, nhìn thoáng qua nổ tung ra một cái hố địa phương, hơi nghi hoặc một chút. Ngũ hành tộc, cùng ta đồng tộc. Không thấy được có đồng tộc đến a. Đương nhiên, cái kia thủy nhân không tính, tên kia liền là cái gậy quấy phân heo, hiện tại không biết tránh đi đâu rồi, hắn coi như tự mình không biết, chưa thấy qua tên kia. Phu Thổ Linh nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì, cu nở J cấp tốc biến mất. Vừa biến mất, một đạo thoan thoát thân ảnh bước vào nơi đây. Thân ảnh này vừa xuống đất, dưới mặt đất, đại điệu giống như chấn động một cái. Một cái nháy mắt, đại địa hóa thành Từng Trương đại thủ, trong nháy mắt đem cái này vừa rút hạ kim báo bắt giữ, Từng Trương, cự thổ chi thủ đem liệp báo co lấy, sau một khắc, lớn trong tay, toát ra một thanh địa thứ. Thổi phun một tiếng, xuyên thấu liệp báo phần bụng. "Giống." Liệp báo gào thét một tiếng, kêu thảm nói, "Phù Thổ Linh, Người dám?" Bình một tiếng, liệp báo nổ tung. Bốn phía đại thủ biến mất, thổ khôi phục nguyên dạng. Phù Thổ Linh xuất hiện, hóa thành nắm bùn, trong nháy mắt đem liệp báo bao khỏa, thôn phệ liệp báo, cảm khái nói, "Hương vị vẫn được." Cười một tiếng, phù thổ linh lần nữa biến mất. Liệp Thiên bảng bên trong cương giả Cái nào có mấy cái loại lương thiện? Thuận tay giết một cái lại nói, "Phù thổ linh biến mất ngay tại chỗ." Lại qua một đoạn thời gian, một tôn thạch nhân đi tới, chân đạp đại địa, một cước đạp xuống, "Cảm ứng một chút." Dầu Dĩ nói, "Phù thổ linh. Là ra hỏa này, coi này là thịnh yến địa điểm sao?" Thạch nhân lắc đầu, một cước đạp xuống, đại địa bên trên một chút cạm bấy trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Đã đi xa phù thổ linh, đương nhiên trong lòng hơi động, thầm mắng một tiếng, "Là kia thạch đầu, phiền phức, gia hỏa này rất khó đối phó, nhất là hắn gặp" Đại khái suất không phải là đối thủ, có chút khắc chế, thủy nhân không tại, không phải đối phó thạch đầu ngược lại là có thế khắc chế một hai. Được rồi, tia thủy linh tộc giá hỏa phiền toái hơn. Phu thổ linh cấp tốc bỏ chạy, không cùng cái này thạch đầu liên hệ, thạch nhân nhất tộc cũng coi là ngũ hành tộc biến chủng, bất quá đối phương không thừa nhận, không khác, thạch nhân nhất tộc lao tổ đột phá đến vô địa cảnh, chiếm cứ một phương đại giới, một mình thành tộc, không cùng ngũ hành tộc vắng lai. Thổ linh tộc còn bị khắc chế một hai, đối phương càng không nguyện ý cho ngũ hành tộc đương vật làm nền đã sớm chia lịa. Giờ khắp này, thiên đoạn cốc bên trong, khắp nơi đều có giết chóc. Một chút không phải liệp thiên bảng thiên tài, không ngừng bị người săn giết. Dần dần, có chút trời mới cảm nhận được không đúng, có người bắt đầu rời khỏi. Mà lúc này Tô Vũ, người nhát qua nở những này, tiếp tục chuyển sang nơi khác tu luyện. Giết người cho ban thưởng, còn không bằng tu luyện đến nhanh. Cho thiên nguyên khí, kia là giác rửa nhất. Giết những người yếu kia, cho cơ hồ đều là thiên nguyên khí ban thưởng Tô Vũ chỉ có thể nói Chứ thiên chiến trường thiên địa quy tắc quá mức hay hòi, còn có, cho thần văn thế mà không cho người ta tộc, không có ý nghĩa. Đương nhiên, thật cho, bị kích phá, cũng là đại lượng thần văn dư vị cùng ý chí lực, kỳ thật cũng không tệ lắm, tối thiểu so thiên nguyên khí mạnh hơn. Thiên nguyên khí, đó là thật ác. Lời này, cũng liền tô vũ nói một chút. Đối những người khác mà nói, dù là nhật nguyệt, thiên nguyên khí cũng là có tác dụng rất lớn, khai khiếu QNZ tốt, đúc thân QNZ tốt, cường hóa nhục thân, chữa trị nhục thân Thiên nguyên khí đều là bảo vật vật, nhưng Tô Vũ có thế rút ra, tự nhiên cảm thấy rất phế vật. Giết một thiên tài, có đôi khi sẽ bị lật thuyền, còn không bằng thu mua một chút tinh huyết tinh luyện. Đương nhiên, không ngừng giết chóc phía dưới, Tô Vũ giết chữ thần văn, chiến chữ thần văn đều có chút cường đại tấn cấp dấu hiệu. Dùng nhiều nhất tính chữ thần văn, Kunz có cái này xu thế. Ngũ hành thần văn, chữ hỏa thần văn tấn cấp, cái khác bốn cái đều có một ít cường hóa. Ở trong môi trường này, rất kích thích. Kích thích, sinh tử một đường cảm giác Giống như để Tô Vũ về tới lúc trước khi còn bé trong một cảnh, không cẩn thận, liền là bị giết mệt. Giết chóc nổi lên bốn phía, thiên đoạn cốc bên trong, không ngừng có một ít nhỏ cố thiên địa ban thưởng đám mây hiện hiện. Mỗi một lần hiện hiện, đều là một lần định vị. Rất nhanh, liền có người biết, chỗ kia có người chết, có thiên tài thu được ban thưởng, mà vị kia thiên tài, cũng sẽ trở thành càng nhiều người con mồi. Hoang đăng cùng Lâu Kỳ còn chưa có chết, chủng tộc khác thiên tài ngược lại là chết một đống. Vạn tộc, không thiếu thiên tài. Nhất tộc nhất đại ra mấy cái. Đó chính là mấy vạn thiên tài. Có thế tại nghịch cảnh trung thành dài, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, từng bước một mạnh lên, kia mới là thật thiên tài, đây cũng là rất nhiều chủng tộc nuôi cổ chi pháp. Chư Thiên chiến trường, vốn là nuôi cổ chi địa. Cường già hàng cường. Ầm Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, tại Thiên Đoạn cốc bên trong vang lên. Hoàng đăng ho ra máu, một phát bắt được nô kỵ tóc, kéo lấy liền chạy. Nô kỵ không lên tiếng, không kêu lên đau đớn, thời khắc này nàng, ngực huyệt tờ giờ hở chảy ngang, sắc mặt trắng bệch. Lại là vẫn như cũ không có tuyệt vọng, ngay tại hoàng đẳng kéo lấy nàng chạy trong nháy mắt, Nô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu chỗ, một thanh tế kiếm hiện hiện. Thổi phu một tiếng, xuyên thấu hư không, vừa đổi theo một vị lang vân thất trọng cường giả, bị một kiếm này trong nháy mắt xuyên thấu nhục thân, bất qua Tráng Hán kêu lại là cười lạnh một tiếng, nhục thân lô hồng trong nháy mắt lập đầy. Nô Kỳ, cũng chỉ có thể như thế sao? Nô Kỳ không nói, mà đúng lúc này đợi, Hán biến sắc, sau một khắc, dống nhiên hóa thành thi nước, trong nháy mắt triệt để hư thôi. Nô kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, một thanh mở ra hoàng đằng tay, lào đảo, nắm lấy cánh tay của hắn, quắc, đi, nhìn cái gì? Hoàng đăng lưu lưới, cấp tốc chống chạy, vừa chạy vừa nói, ngươi thật hung ác, đây chính là văn minh ngâm độc, không sợ đem tự mình hạ độc chết. Nói xong, không chờ nô kỳ đáp lời, vội vang nói, được này, nếu không đưa ta điểm, thật là lợi hại, thật lợi hại. Nô kỳ không để ý tới hắn, mà là có chút câu mày nói, gia hỏa này thực lực bình thường, lại giết một cái Nhìn xem có thể hay không đạt được một chút thiên địa ban thưởng, giúp ta khôi phục một chút thương thế. Kia có đợi, chạy trước đi, đằng sau lại có cường giả đuổi tới. Hoang Đăng cũng không nhiều lời, đi đường là có đạo lý, đằng sau có cường giả chạy đến. Về Phần Nô Kỳ một kiếm đánh chết đối phương. Không, độc chết đối phương, hắn vẫn còn có chút nhỏ sợ hãi, lần nữa nhịn không được nói, ngươi sẽ không đối ta cu nở dê hạ độc a. Độc này là chính ngươi hay là ngươi cô nãi nãi? Ngậm miệng. Nô Kỳ rất phiền, đi đường liền chạy đường. Nói nhảm nhiều quá. Hoàng đang trong nháy mắt ngậm miệng, dưới chân gia tốc, cấp tốc chốn chạy, trong đại hạp gốc, cũng có một chút cái khe nhỏ, những này khe hở thông hướng cái khác khe hở, thiên đặc cốc cũng có chút mê cung dưới mặt đất hình thái. Đương nhiên, bất kể như thế nào, cuối cùng đều sẽ hội tụ thành thằng tắc, một đầu to lớn khe nước. Bọn hắn trốn chạy không bao lâu, thiên đặc dẫn người đuổi theo, nhìn thoáng qua dưới mặt đất bãi kia nước biếc, lạnh lùng nói, thật độc dược hiệu. Đều cẩn thận một chút, ngược lại là xem thường lâu kỳ. Độc này không biết là nàng hay là nàng từ ngâu Nguyệt Hoa bên kia có được. Ngâu Nguyệt Hoa là đỉnh cấp luyện đan sư, chế độc thủy chuẩn cũng rất mạnh, bất quá dùng độc lời nói, ngoại nhân dùng, có đôi khi dễ dàng hạ độc chết chính mình. Thiên Đạc cảnh cáo một câu, cấp tốc mang theo những người khác tiếp tục truy kích. Trốn không thoát. Thiên Đoạn Cốc liền là tử lộ. Hắn cần phải để Phong Liên La Hoàng đằng lúc sắp chết, dẫn động nơi đây lao khí, cái khác đều không cần quá mức lo lắng. Tiếng vang to lớn, Tô Vũ cũng nghe đến. Đương nhiên, không chỉ lần này Thiên đoạn cốc bên trong, hiện tại rất loạn, hắn cu nở dê không lẫn bảo, tiếp tục tu luyện tự mình, đúc thân nhiều hương, chờ lu cờ na những này đau khí cùng thần thánh lực lượng đối với mình tác dụng không lớn, tự mình suy nghĩ thêm đi săn giết vạn tộc. 14 đúc, hẳn là có cái một ngày là đủ rồi. Như thế địa phương tốt, không thể lãng phí. Đi ra ngoài, 10 ngày nửa tháng một đúc quá chậm, nào có nơi này thoải mái, một ngày sau đó, tự mình đại khái liền có thể 14 đúc. 14 đúc về sau. Nhục thể của hắn chi lực liền có thể đạt tới 7000 khiếu chi lực tà hữu. Lại thêm dương thiếu, lực chữ thần văn, vậy liền có thế so ra mà vượt một chút thần ma cường giả nhục thân, cho dù có chiến lệnh, Kunz sẽ không kém cách hiện tại như thế lớn. Liền là quá nhiều người, luôn bị quấy rối, không có cách nào hảo hảo an tâm tu luyện. Thật muốn toàn bộ giết chết, sau đó an tâm tu luyện. Tô Vũ thở dài một tiếng, giết chết toàn bộ, kia mới tốt. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là bắt lấy đại hạ vương cùng kia đối chiến thần tộc vô địch để bọn hắn tự mình xuất thủ, cung cấp cho mình lực lượng rèn luyện đúc thân. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, không thể nghĩ lung tung. Mà giờ khắp này, thần giới biên giới, một vị tại hư không du đáng đại hán, khẽ như mày, ai hắn A đang nghĩ ta đâu. Nghĩ còn không phải chuyện tốt. Nhà ta cái kia tiểu tử béo. Hẳn là tại cùng ta có liên quan địa phương muốn ta, vẫn còn nghĩ loại kia không có hảo ý ý nghĩ, cho nên, dù là cách vô số khoảng cách, hắn đều có chút yêu ớt cảm ứng. Đồng dạng, giờ khắp này, nguyên thủy thần tộc Một vị đang lúc bế quan cường giả vô địch, có chút mở mắt. Nhìn về phía vô tận hư không, tên nào muốn chết, nghĩ đến gây bất lợi cho chính mình sự tình. Rất yếu ớt cảm giác, nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại. Hết 362